Nghịch thiên hành tập 226 Các bạn có thể đón nghe trọng bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tôn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tôn Anh nhé. Và ngày sau đây Tôn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngay cả hư không ở xa xa nơi sinh tử giao tranh với Nghiễm Hiển cũng bị phân tâm, độ ra vẻ kinh hãi. Con người của Nghiễm Nguyên đột nhiên co lại hắn cười như điên Thần ma vừa đọc, chính là sinh tử vừa đọc. Thần quyết bay đầy trời trước người hắn, bị hắn vùng tay gom về đòng bàn tay. Nhìn lúc nghiễm hiện phân tâm, hắn hóa thành một thanh kim kiếm, nhìn kiếm hợp nhất chém xuống. Ngay dưới chân của hắn dẫm lên đại sẹn pháp hoa, kiếm hình trong tay đại khai đại hợp, kiếm quang hút trời. Cả thanh kiếm không có thực thể, hoàn toàn do ma ha cổ tử ngưng tụ, đổ đuôi nối điện, hình thành thông thiên thần quyết. Tiếng giới không dàn quanh thân Nghiễm Hiền Bị chém toạc trong nháy mắt Đưỡng cỗ lực tượng vốn cân bằng Lập tức bị phá vỡ Kim Kiếm như nửa dào chí mạng Lăng không đâm tới Nghiễm Hiền cả kinh vội vàng lùi lại một bước trên hư không Nhưng hắn không đoạn Vẫn hết lực đánh trả một kích cười nhạt nói Người cho rằng ngươi thắng được sao Dưới ánh mắt Kim Quang Lấp lánh Cơ mặt của Nghiễm Nguyên giữ tợ Phạm tương tràng nghiêm cũng trở nên đáng sợ Hắn lạnh lùng, Chẳng lẽ không đúng sao? Nghiêm Hiền hư nhẹ, một đạo thân ảnh hiện lên trong tay, hóa thành du năng. Hắn điểm đả ấn quyết, dù lòng lại phát ra từng vòng quang mang, đồng thời phóng xuất vô số ký hiệu cổ, nối liền với nhau tạo thành tòa lòng đại trận. Nghiêm Nguyên khiếp sợ, ánh sáng quanh thân bắt đầu tiêu tán. Đây là vật gì? Nghiêm Hiền ngở mặt cười dài dữ tợn. Đây là thứ sẽ lấy mạng của ngươi. Toàn không đại trận bao phủ bầu trời, vô hạn duyên thần xuất hiện, vần quanh thân thể của Nghiêm Nguyên. Trong mắt của Nghiễm hiển đoá lên vẻ lạnh lùng, hắn nhào tới, hoa trang ngũ trào hình rồng, nhấn mạnh vào ngực của Nghiễm Nguyên, ánh mắt lộ ra vẻ tan nhẫn. Chỉ một hám long trùy và tỏa long đại trận đã có thể giết ta sao? sắc mặt của Nghiễm Nguyên không chút sợ hãi, hắn lạnh lùng, ánh mắt đầy châm biếm. toàn thân của Nghiễm hiển chấn động, một cảm giác bất an trào lên như rơi vào hầm băng. Quảng mặng trên người của Nghiễm Nguyên từ từ tiêu tán, rồi đã bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ trở lại. Tỏa long đại trận không có tác dụng gì. Trong thay hắn, Vũ phù soma ha cụ tự hợp thành kim kiếm phát ra tiếng vù vù, hung hậu như biển lớn tỏa khắp trời. Có vẻ cây hám long chùi này mới là thứ đế mạng của ngươi. Kim quang chém xuống, sau rọi gương mặt thắng sợ của nghiễm nguyên, trong khi nghiễm hiền tràn đầy kinh hoàng. Một đạo quang mang đen từ người nghiễm hiền bay ra, đó là một con mai rùa. Quy văn cổ xưa hiện lên, sau đó tỏa ra phong cách cổ kính nặng nề. Maha cổ tự chém trúng cái mai rùa kia. Tích phát ra vô số ký hiệu đen ngòm. Kim kiếm và mai rùa bắt đầu phân giải ra. Ngay sau đó rất nhiều cổ tự và quy văn bay lên như là bộ công anh bay trong gió. Mai rùa phân giải nhanh hơn, trước khi cổ tự hóa tan hết, nó đã hoàn toàn tan rã. Quá trình diễn ra trong chớp mắt, Nghiêm Hiển muốn ra tay tiếp thì đã không kịp. Hắn vừa đánh ra trưởng quyết thì phần còn lại của Maha cổ tự nã hàng không đánh trúng hắn. Khi tức trong cơ thể hỗn loạn, hắn phun ra một ngụm tòng huyết, thân hình bị đánh bay đi. Biến cố này khiến tất cả trên bầu trời kinh hãi nhìn theo. Trên người Quan Kiếm Hiện không cần có kim quang phá thể tràn ra, tàn uy của một kiếm kia chấn động vào thân thể, điên cuồng phá hủy cơ thể và kinh mạch của hắn. Trong 1948, thậm chí thiên địa quy tắc cũng một lần nữa bị dẫn động, hội tụ quanh thân của Quan Kiếm Hiện không ngừng chữa trị thân thể tổn hại của hắn, chống lại ma ha cổ tử trong cơ thể. Nghiêm bệnh vì thương khiến sĩ khí Đông hải Vương tộc giảm sút nghiêm trọng. Từ phụ nhân độ ra vẻ hoảng toàn không còn đồng dạng ứng chiến với Khải Sơn thiên Đình, chỉ liên tục né tránh công kích, dần dần rơi vào thế hạ phong. Bà phụ kinh sắc mặt càng lúc càng âm trầm, trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang lang không thuần dị, lập tức xuất hiện cảnh nghiệm hiện trầm giọng nói: "Đại nhân, người không sáo trước" niệm hiện mặt mày xám xịt lăng không mở năm ngón tay Mắt đầy hám long chuỵ trong tay cắn chặt quát thầy ta chống đỡ một trận Hám long chuỵ trong tay hắn xoay tròn từng đạo trận pháp hiện ra chuẩn bị chữa thường ngay tại chỗ bạc phù kinh đáp đời trong tay kiếm lóe hàn quang kiếm quang phút lên trời một đám long ảnh quanh thân kiếm bay lượn bì minh kiếm vũ phong ngự long một kiếm hóa hình rồng dưới bóng kiếm ngũ trảo kim đồng gạo thép dựng đi đánh thẳng về phía nghiễm hiền. Bác vũ kinh, ngươi nghiễm hiền kinh sợ. trong mắt trợn trừng đến vội vã trả chiều, lăng không một trảo. tên đệ thủy nguyên hội tụ trong lòng bàn tay. Lục kiếm khí bổ xuống, ngũ trảo kim long nhảy vào thủy nguyên phá tan triều thức. trong lòng bàn tay của nghiễm hiền, một cỗ kiếm ý vô biên bùng nổ, ngũ trảo bị thương, tiền huyết tuôn trào ra, cánh tay phải đẩy rẫy những vết thương kinh tâm động phách. biến cố lại càng trông chất Từ phu nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng trầm xuống lộ vẻ kinh hãi. Trên bầu trời vang lên tiếng hự đại, Ngay khi Nghiễm Hiền bị bạc vũ kình đánh đến trọng thương, nhưng tiện ngã văn lại đằng không trấn áp, pháp quang rơi xuống như ngọn núi lớn, ngăn chặn Nghiễm Hiền không ngừng ép xuống. Nghiễm Hiền không ngừng gầm rú, tiếng rồng gầm vang vọng chân trời, bất khuất rít gào khắp bốn phương. Căn cơ của hắn hóa thành dòng hình, cố gắng phá vỡ pháp quang không gian. Nghiễm Nguyên mặt bạch giữ trợ Lập tức nhào tới như thị ngã phẳng Ngồi xếp bằng trên đó Hai tay biến hóa quyết ấn Từng đám ma ha cổ tử đại bay đi Đàn sèn giữa không trung Rồi ao àt rơi xuống Khiến cho tiếng rít gạo của nghiễm hiền Càng lúc càng yếu Để để đáng thương của ta Buông tha sự giãn dụa đi Để cho pháp quang rửa sạch tội nghiệp của người Dùng mạng sống để bật chuộc tội Trên mặt của nghiễm nguyên hiện lên Vẻ điềm đành mơ hồ mang theo nét tử bi Mọi người đều kinh hoàng đặc biệt đại tử phụ nhân nàng bị khai sơn thiên đình cổng kích liên tục vô cùng nguy hiểm. nàng tăng nghiến răng hóa thành tử quang phá khổng bỏ chạy, đừng hòng mà trốn. một nhân thông giận dữ, một kiếm thằng khổng quét ngang, khai sơn thiên đình cũng tung một trượng đánh xuống, âm âm, sóng nước cuộn trào, tiếng khí mãnh liệt đánh về phía tử quang, khi chốt thân ảnh tử phụ nhân bị khựng lại, trồi hóa thành kiều quang biến mất. sự bỏ chạy của tử phụ nhân sắc đoản nặng nề lên vương cung, khiến cho chiến cục sao động dữ dội, ánh lên đều kinh hoàng. Nghiêm Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hướng tự phụ nhân bỏ trốn cười nhạt, tiện nhân, cho người sống thêm mấy ngày nữa. Ánh mắt của hắn quay sang nhìn Bạch Vũ Kình, lạnh giọng nói, ngụ đạo chủ, người có nên cho ta một lời giải thích không?" Bạch Vũ Kình thu kiếm đứng đó, ánh mắt lạnh đạm như nước. Vừa rồi một kiếm kia chẳng phải đã là lời giải thích tốt nhất sao? Nghiêm Huyền hừ lạnh, không có gì nói thêm liên tục tiến triển pháp quang định luyện hóa nhiễm hiền. nhiễm hiền hóa long rít gào rãnh rỗ khắp nơi nhưng thực lực càng lúc càng yếu hoàn toàn không thể thoát khỏi ràng buộc của như thị ngã văn cạnh đó không xa một chiến quân đột nhiên phun trong một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt lùi mấy bước rồi ngồi bệt trên mặt biển gần trăm cỗ khôi đội đều điều khiển chỉ trụ được thời gian bằng một chén trà khi trò han kiệt sức không còn chống đỡ nổi nữa Hơn bờ kìm giáp cồi đội phát sáng hóa thành những hạt châu vàng bay trở về tay của một nhất quật áp lực năm người biến nguyệt tù tăng mạnh nàng kinh hãi đàn trăng của âm chi huyền năm đạo quang mang giao nhau giữa không trung hóa thành một tấm cầm ảnh bao phủ mọi người huyền ảnh tung bay một khúc thành đều vang lên vô số âm phủ ngũ sắc như hoa tuyết rơi xuống đông hải cường giả đều kinh hãi một người quát lớn mọi người cùng ra tay đi Dùng thân cảnh giang đâm cũng không cần sợ. hơn bởi đạo quang bàng bay đen đánh về phía cầm ảnh. Bang, bang, bang. Ngũ huyền đất đoạn. Một cỗ phản phệ cường đại đánh ngược lại. Bên người tu tại chỗ phun ra máu tươi. Nguyệt trưởng lão. Thanh tí và một nữ đệ tử khác vội đao đến, dìu nạc. Ta không sao. Nơi này nguy hiểm. Càng người hay lui trước đi. Không. Đi thì chúng ta cùng đi. Thanh tí kiên quyết. Không để nắng ngăn cản cáo nàng hóa thành quang mang, rời khỏi vòng chiến hơn trầm thước một thanh thông trong mắt lộ ra tinh quang quạt lớn lên khai sơn thiên đình chậm rãi chuyển thân mặt sáng rực hai trường hợp lại mạnh mẽ đánh về phía biển người một thanh thông cũng vượt lên sóng lớn xung phong liều chết tiến vào vòng chiến âm âm chiều thực từ khắp nơi ập đến đê khí tung hoành mặc dù giá vàng cũng không chịu đổi Tân Thành và một đồng đội thua như núi lở, đối đoạn cả đội hình. Lý Vân Tiêu kinh hãi quát lớn, hiếm hiến thí huynh tiền địa không dung kẻ phản chiến, còn muốn sống sót? Hoàng tiêu trung trong tay hắn bắn ra một tiếng chuồng đánh xuống, bang! Âm thanh vang vọng lan tỏa như lời cảnh tỉnh khiến cho người khác bừng tỉnh. Bấy nhiêu người thân hình khựng lại, đỗ phải kinh hãi mệt mạn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hóa thành quyết nguyện, sau đó phát ra ánh sáng dị yêu. Một đạo thanh âm mê hoặc theo tiếng chuông vang lên, vặn vọng vào thâm trí của từng người. Trước 1949, cả người có nhìn ra vật trấn áp nghiễm hiền là gì không? Nó là pháp hoa đài sen như thiện ngã văn, một trong những thánh khí chỉ những đời hải hoàng mới có thể sở hữu. thứ này tượng trưng cho quyền uy vô thượng của hải hoàng đại nhân. Tại sao? Lại nằm trong tay của nghiễm nguyên đại nhân? Không ai trong các người từng nghĩ đến điều này sao? Tất cả người đến đây đều chấn động. Pháp hoa đài sen ở xa xa phát ra ánh sáng trang nghiêm, dường như quang huy thánh khiết, lập tức khiến mọi người giương tay, lộ vẻ mỉm mạn. Cái biển khơi rơi vào một vòng tuần hoàn kỳ dị. Các võ giả dưới trướng phương tộc đều đứng ngây dại trên mặt biển, vẻ mặt dưỡng sợ. Bác vũ kinh và người của phủ diều thánh cung đều hoảng hốt, không dám được sự kinh hãi. Phải biết rằng ở đây toàn là cương giả phụ đấy, vậy mà lý vân tiêu có thể thôi miên cùng đúc nhiều người như thế? Giữa thần bị từ tay đi vân tiêu bay ra, hoa lớn và đánh xuống, định kéo toàn bộ mọi người vào trong đó. Bỗng nhiên một tiếng chấn động truyền tới từ xa xa. Tiếng sóng biển gào thét dữ dội, xen lẫn tiếng ngầm ngầm vang vọng trời đất. Mọi người lập tức tỉnh khỏi cơn mê mội, vẻ mặt kinh hoàng. Lý Vân Tiêu thầm tiếc nối, vội thu hồi nguyệt đồng, sắc mặt trở nên uể oải lắm. Hắn lập tức xoay người lại, cũng không khỏi kinh ngạc chỉ thêm nghiệm nguyên điều mạng thúc đẩy như thiện ngã văn. Nhưng dưới ánh sáng pháp quang, hắn mới hồ không còn không chế được nghiệm hiền nữa. Từng tiếng thiết gạo vang lên từ pháp quang, nhưng luồng thanh quang không ngừng bắn ra, cả mặt biển rung chuyển, trời đất đảo độn. Chuyện gì xảy ra vậy? Liên phần tiểu kinh hãi. Cuộc diện tưởng như tất thắng, hắn không thể hiểu đổi nghiệm hiền có khả năng gì để lật ngược tình thế. Âm, âm. Ngày sau đó, Một cột nước từ dưới biển phóng lên, nhanh văng như thị ngã văn. Một tiếng long ngâm trung chuyển cửu thiên. Nghiêm hiện thoáng cái hóa thành một con thanh long khổng lồ, gào khét giữa biển trời, dẫn mưa gọi gió. Từng luồng thanh quang xuyên qua tầng mây, chiếu xuống trận trận hải vực, mang theo uy áp long tộc đam người ta lạnh cả sống lực. Biến cố khiến tất cả sững sờ, không ai kịp phản ứng. Thanh Thẳng với đôi mắt như điện, tập trung nhìn vào phía Nghiễm Nguyên rồi lao tới như vũ bão nghiệm quyền sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn vô cùng. Hắn tận mắt thấy Diễm Hiền trong tuyệt vọng nuốt hám long chủy, không ngờ đại sinh đã biến hóa như vậy. Thì tức hùng bạo khiến người ta kinh hãi. Chỉ đường hai mắt của con rồng kia đang như hai tơ rào sắc bén đâm thủng vào tim hắn, khiến cho hắn cảm thấy vô lực. Bùm. Một tiếng nổ vang lên giữa biển khơi. Khai Sơn Thiên Đinh thân hình to lớn nhảy vọt lên, mở hai tay đánh về phía Thành Long. Thành Long quẫy đuôi đánh lên cảnh hoa vô biên phía trên. Đuôi trọng đánh trúng hai tay của khai thiền sơn đình, Sau đó đẩy đuôi hắn vào trong biển sâu. Sóng đó nổi địch. Nghiêm người lập tức lùi lại, hốt hoảng phét lớn. Mọi người mau liên thủ công kích. Hắn đã mất đi thần trí, muốn cùng mọi người đồng quy vô tận. Hắn nhìn về phía trăm cường giả, quát lớn. Nghiêm hiện đã chết rồi, giờ chỉ còn chút ý chí cuối cùng. Nếu muốn sống thì hãy cùng ta ra tay đi một đám cương giả nhiễu mày không ai tin tưởng lời ấy nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của nghiễm Nguyên không ai dám phản bác. Thành Đồng sau khi đánh đuổi Khai sơn Thiên Đinh thì gầm lên tiếp tục xoay vòng trên không trung thanh quang trên người càng lúc càng mạnh trên hải vực xuất hiện từng phiến hoa tuyết màu xanh mây rải rác đây là mọi người giật mình những bông hoa tuyết tỏa ra khí tức kinh hoàng khi rơi xuống người vội võ giả, lập tức phát ra tiếng xào xào ta tịt đền bị hòa tan tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục đây là long nguyên tinh hoa hắn đang thiêu đốt long nguyên nguyễn quyền kinh hãi thét lên một tiếng hàn quang lóe lên trong mắt hắn phun trưởng đánh vào hư không phanh trường lực ấy như đánh lên bông gòn không gian co lại rồi bung ra chấn động cả bốn phương tất cả mọi người sắc mặt biến đổi ai đây cũng hiểu điều này nghĩa là gì trận đại trận hải vực đã hoàn toàn bị phong tỏa Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa Nghiêm hình thực sự đã điên loạn muốn kéo tất cả chôn cùng Những bồng hoa thiết màu xanh Tiếp tục rơi Ăn mòn kết giới phòng ngự của mọi người Cả không gian tràn đầy cảm giác nguy hiểm Cực kỳ bất ổn Nghiêm nguyên nghiến rằng nói Hắn đang liều mạng thiêu đốt Long Nguyên Muốn đồng quy vu tận đấy Nếu không điền thủ giết hắn Tất cả sẽ chết Bác vô kình kinh hãi Hắn có thể tự bạo bất cứ lúc nào Nếu điền thủ mà vẫn không cản được lực lượng bạo tạc đó có thể giết chết nhiều người. anh ấy sắc mặt trắng bệch, long đay sợ hãi. một cung gia đình phong cửu tinh, vương giả của đông hải, lại lựa chọn tự bạo. truyền hoang đường này không ai tin nổi, nhưng trang cảnh trước mắt để vô cùng thực tế. ai có thể chống đỡ nổi luồng lực lượng khủng khiếp ấy? bác vũ kinh nhìn về phía lý Vân tiêu, lý Vân tiêu hiểu ý lắc đầu nói, bị dồn đến tuyệt cảnh lại còn nuốt hám long chui vào giờ lực lượng của hắn đã vượt qua cựu giai đỉnh phong dù lên sứ phẩm huyền ký cũng không chịu nổi vụ tự bạo này vậy phải làm sao? bà vũ kình trợn tròn mắt chẳng lẽ cứ thế chờ chết à? mọi người đều bất lực không có đường lui bế nguyệt tu sắc mặt tái rảnh nói thanh ti lạc nữa nếu nhiễm hiện tự bạo còn hãy trốn sau lưng ta ta dù tan sương nát thì cũng phải bảo vệ con nguyệt trưởng lão mặt của thanh ti lộ vẻ kinh hoàng không muốn nghe theo bên nguyệt tu lại quát không được cãi lời. Một nữ đệ tử khác cũng kéo nàng ra sau, dáng vẻ quyết đoán. Bác Vũ Kinh Thanh Lung nói, "Tên tiểu tử điều khiển đặc ác chi thuyền đang trong thánh khí của ngươi đúng không? mà gọi hắn ra." Lý Vân Tiêu giơ tay đón lấy một bông hoa tuyết, nó từ từ ăn mòn tế khí trên người hắn, hắn nhìn chăm chú bông tuyết với mặt trầm tư, vẫn chưa đến mức tuyệt vọng đến thế đâu. Chương 1950. Hắn giơ tay địch, một cái chén màu trắng được nâng cao, trên bề mặt cây chén đã thực hiện đầy vô số ký hiệu, từng phong hào quang tử miệng chén tỏa ra. bông tuyết đầy trời xoay tròn, hóa thành từng luồng lốc xoáy nhỏ bay về phía cây chén. mọi người đều chứng kiến cảnh tượng, hòa tuyết bị hút vào trong vạch phạn, hóa thành những hạt tinh thần tì ti tì kết dính chặt chẽ đến vạch chén, càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một tuyết dày đặc. tất cả mọi người đều sững sờ, bác vũ kinh văn nghiệm nguyên há hốc mồm rồi. cây chén này vốn đã do bọn họ bán ra. Không ngờ lại có công dụng kỳ lạ như vậy. Nghiêm Nguyên chấn động toàn thân. Trong bạch phạn, tinh thần tụ tại cực kỳ giống với long tinh, chỉ là hiện ra dưới dạng bột mịn. Bên ngoài tu kinh ngạc thốt lên, đây là loại huyền khí gì, dám trực tiếp hấp thu long nguyên hóa thành long tinh. Lý Đi Vân Tiêu lúc này mới nở nụ cười nói, long nguyên là nguồn năng lượng cực kỳ quý giá trong thiên địa, ta chỉ là chợt nghĩ ra thử xem một lần, Chỉ mong bạch phạn này chịu được, nếu mà nổ tung Thì ta biết tìm ai khóc than đây Nguy cơ lớn cứ thế được hóa giải một cách đơn giản Tất cả mọi người đều sửng sốt Bạc Vũ Kinh ngây người Trong lòng hối hận Vật này ở trong tay hắn bao lâu nay Chưa từng biết đến công dụng đặc biệt của nó Thành tỷ ánh mắt sáng rỡ Nguyên trường đạo Vật này thật là thú vị Chúng ta nghĩ cách đoạt lấy thôi Mọi người thấy nàng không chút e dè nói ra Ai lấy đều cạn được lúc này lung tung nhất là đám võ giả đông hải vương cung người ngác đứng trên mặt biển không biết phải làm gì bên quế tu cười cười nói tiểu đệ đệ cái chân này chẳng lẽ là bạch phạn năm xưa từng vang danh thiên hạ li văn tiểu đen mặt dù cho người ta giá bao nhiêu ta cũng không bán đâu đường nói chắc chắn như thế chứ bên quế tu cười đáp Thiên Diệp đảo chúng tăng nghèo nàn chẳng có gì đáng giá nhưng phủ diêu thánh cung lại không thiếu mỹ nữ không bằng người theo ta về đảo cho một người vừa ý mang về. Lý Vân Tiểu nói, ta thấy bế bà bà là phù hợp nhất đấy, chỉ bằng người đi với ta, còn cái chén này cứ để đệ tử của ngươi mang về phù diêu thánh cung là được. Thanh Ti và một nữ tỷ khác không nhịn được, cười ngặt nghẽo. Bà hoa chích trẻ cái gì? Bên người tù đỏ mặt nghiến răng nói. Tiểu tử thối không đứng đắn. Không khí vốn đang căng thẳng, giờ phút này vẫn trở nên nhẹ nhàng khiến cho mọi người hơi bỡ ngỡ. Niệm hiện dường như đã nhận ra tình thế, đôi mắt rồng đầy giận dữ, rồi nhìn chăm chăm vào bạch phạn và ra những tiếng gầm gừ la lạ. Chén bạch phạn sự tiếng lòng gầm gầm trung lên không ngừng, ánh mắt cũng lay động theo. Trên thân thể long hình màu xanh của Niệm hiện xuất hiện một mảng đỏ rực lớn, hình dạng như hám long trụy, dường như đang bốc cháy. Bản thân của Lý Văn Tiêu kinh hãi, không ổn rồi. Cái chất này dù sao cũng chỉ là phụ trợ huyền khí, em là không chịu đổi bao nhiêu công kích. ta thầy nghiệm hiền dường như còn có chuẩn bị phía sau, chúng ta mau phá vỡ hải vực này đi. Được. Nghiệm quyền ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, lạnh giọng nói. Ai ra sức lúc này, chuyện cũ sẽ không trí cứu nữa. Các lộ cương giả giao động tâm trạng. Trong tình hình hiện tại, rõ ràng thế cuộc đã nghiêng về phía nghiệm nguyên. Có không ít người lo lắng bị nghiệm quyền thanh toán về sau. Giờ đây đều mừng rỡ, lần lượt bước lên tuyên thể thành phục. Trên bầu trường điểm hiện như bị chọc giận đến tột độ. Khối đỏ trên thân thể hắn càng ngày càng rực rỡ, toàn thân chuyển thành hai màu xanh đỏ. Bằng vũ kinh kết ấn, ánh sáng tự ấn pháp tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau đó thì hắn chăm chú nhìn về phía không trung, một đường lục quang ngưng tụ lóe sáng. Chỗ đó là điểm không gian yếu nhất, mọi người hãy tập trung công kích vào đó mọi người đồng loạt vận chuyển nguyên lực, dị khí tăng cao. bọn họ liên hợp lực lượng lại đủ sức đối đầu với bất kỳ thế lực siêu cấp nào. ngay cả cơn giả đỉnh phong cũng khó lòng chống đỡ. đột nhiên hải vực chấn động, mọi người kinh hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra. tiếng nổ đến từ bên ngoài trận pháp, có người đang mạnh mẽ công kích đại trận. liên tiếp là mấy tiếng nổ nữa vang đến, mây trời tan vỡ, dường như bị phá hủy một phần trước mặt. Trên bầu trời hiện ra một bóng đen khổng lồ, như là màn đêm buông xuống. Bỗng hồ có thể thấy vài con quái thú khổng lồ ẩn hiện trong mây. Lý Văn Tiêu sững người, nhận ra ngay đó là những con thú biển sâu do thủy tiên triệu hồi, bao gồm cả đô đô và đàn con của nó. Bác Vũ Kinh mừng rỡ, là cứ thú biển sâu từ bên ngoài công kích trận pháp thật tuyệt vời, cơ hội phá vỡ phong tỏa càng lớn. Quang mang từ tay của hắn dao động mạnh, lan tỏa ra như báo hiệu không gian đang rất bất ổn niệm quyền quát lớn, một hồi trống tiếp thêm khí thế, kiếm quang lóe lên trong tay hắn và hoàn đại sen bay vút ra. đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ cùng với tiếng kêu thảm thiết, chói tai của thủy tiên vang vọng khắp không trung. Li Văn Tiêu chợt run rẩy, nội tâm trung động mãnh liệt, kinh hãi nhìn lên bầu trời. những người khác cũng bất động lộ vẻ sợ hãi, linh tâm gào lên giận dữ: người là ai? từ bên trong trận pháp mọi người chỉ thấy lờ bờ bóng sáng cự thú sừng sững. một trong số đó bị chém làm đôi, giống như một ngọn núi bị xẻ đôi, phần trình ngã ra sau. mọi người mở to hai mắt hoảng hốt. trên bầu trời thêm một con cự thú bị chém đứt, không gian bị rách rách. đậu đậu đau đau. trong khe nứt thủy tiên nước mắt tuôn rơi lao về với cự thú bị chém. những con còn lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, người mặt hú dài, từng tiếng càng thì thường hơn. Trước 1951 Bên trong thân thể Cự thú biển sâu Là một vùng đen kịt vô tận Sau khi đậu động bị nổ tung Nơi thân thể của nó bắt đầu xuất hiện Hai hắc động từ từ hình thành Linh tâm kinh hãi nhìn về phía trước muốn năng tự cầm kiếm đứng đó gương mặt đạm mạc Toàn thân toát ra ký tức Khiến người khác không rét và rùi Dù năng là cầu tình trung dai Cũng không dám tiến lên ngăn trở Năng vội vàng lao xuống Ôm lấy thủy tiên Sơn đang hành động bốc động, buông đậu đậu ra, đậu đậu, đậu đậu chết rồi. Thủy Tiên hoa khóc đầu đớn khôn cùng, tại sao người lại giết đậu đậu? Tại sao? Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, một luồng hàn khí từ xương sống lan ra. Khuôn mặt của nam tử kia hiện rõ trong mắt hắn, đúng là Long thủ. Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Tim của Lý Vân Tiêu trầm hẳn xuống, trước khi hắn định đợi dụng lực lượng Long thủ để đối phó với Nghiễm Hiền nên mới để một long vệ quay về báo tin. Này, đại cuộc đã nắm chắc, người đâu lại thành họa phá hỏng cục diện. Lòng thủ khẽ nhào mắt, nhìn thoáng qua linh tâm, lấy làm ngạc nhiên. À, thì ra là huyết mạch ba gia, xin lỗi, vừa rồi ta hơi đường đột. Đường đột? Một câu đường đột là xong à? Người giết đậu đậu rồi, ta muốn người đên mạng đi. Thủy Tiền giải rũa, toàn thân chấp động kìm quảng, muốn thoát ra, liều chết, nhưng linh tâm vẫn giữ chặt nàng không buông mấy con cự thú biển xấu khác gầm thét bi thương cùng phun ra hắc mang tấn công long thủ. Long thủ vẫn đạm nhiên chỉ nhấc kiếm lên. một đạo kiếm quang bắn trắng tình tụ lại trước người chém ra. kiếm quang ấy diệt hóa hợp chất đơn chất thành phức tạp, lập tức bao trùm toàn bộ hắc mang vào bên ngoài. trong giữ mấy con quái vật này cẩn thận, nếu không đừng trách ta giết sạch đấy. giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên khiến đỉnh tẩm chấn động, vội niệm chú ổn định mấy con cự thú. Long thủ lúc này mới thù kiếm, vươn tay chụp nhẹ, không gian bị xé rách ra như tờ giấy. Một tiếng nổ vang vọng từ khe nứt không gian, trận tên đời đầy cũng bị phá hủy. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mộ, ngay cả nghiệm nguyên cũng thật sắc kinh hãi. Lực lượng này là hạng. Mặc vũ kình sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nói. Cẩu tinh đỉnh phong trở lên võ đạo cực hạn, siêu phàm nhập thánh rồi. Bốn chương thầy vừa thốt trả, có không ít cường giả lộ vẻ kinh hoàng càng nhiều người thêm mê man và bờ bỉ, không trên gì long thủ tất cả cơn giả ở đây đều chấn động trước sức mạnh ấy. gương mặt của lý vân Điêu bình tĩnh nhưng toát ra khí thế quyết tử, khiến cho mọi người cảm thấy một luồng nguy hiểm cận kề. long thủ tay nắm kiếm, anh giang kiếm lóe lên bất định. hắn không dám chắc kết quả nếu trả tay, nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ rằng nếu giết người trước mắt, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng mà Lý Vân Tiêu từng chứng kiến trần thần Thủy Đông, đó là bí mật lớn nhất của vũ địa tuyệt đối không thể để hắn sống được. Bất kể là người có thủ đoạn gì, hôm nay đều phải chết. Kiềm Quang chớp lé nơi đầu ngón tay, bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Một đạo kiếm khí gạo thét phóng xuống, như bằng theo cả lực lượng của một thế giới. Lý Vân Tiêu nâng mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ băng lãnh Chân ma cựu đình bấm quyết, vòng xoáy đen hiện lên trước người. Lạnh kiếm băng sương được giải phóng, tuyết phủ đầy trời, trăm dặm kết băng, cả một không gian trở nên trong suốt. Hàn Hòa mình vào kiếm khí, thân thể biến thành một bóng kiếm ngang dọc trời đất. Kiếm quyết. Một tiếng quát khẽ, một kiếm đâm thẳng ra. Đồng thời vòng xoay màu đèn trước người chân ma cự linh cũng vỗ xuống như mây đèn áp đỉnh. Ở phía sau, bốn cánh tay tung ra đại phủ, thiên thủ bá đạo, một văn kính và hoàng triều trùng, đồng loạt tấn công. Một kiếm của Long Thủ xé nát kiếm quyết, xuyên qua màn khí màu đen, đánh văng toàn bộ huyền khí. Trước người của Lý Vân Tiêu xuất hiện ma thiên Khải. trên đó hiện lên đầy hoa văn màu đen cổ quái, chắn thấy kiếm khí đánh tới. Ma thiên Khải bị phá, bay ngược về phía sau. Lý Vân Tiêu chấn động, khi huyết cuôn cuộn vội nâng kiếm đỡ lấy. Kiếm khí kia chấn vào lãnh kiếm băng xương, khiến cho hắn bay ngược trên biển. Kiếm quang toàn thân tỏa sáng chống lại uy lực của kiếm khí trên thân thể liên tục xuất hiện vết rách nhưng đều lập tức phục hồi cương thế lặp lại nhiều lần một kiếm cương mãnh phản kích chấn tàn kiếm uy khiến cho sóng biển ngập trời dâng lên lỵ vân tiêu cũng thổ huyết không dám chần chử lập tức hóa thành lôi điện phi độn vào tầng bi hai tay vung lên lấy ra giới thần bi bặt lấy một hộp kiếm ngân quang bừng sáng kiếm khí cuộn cuộn trào ra long thủ xong một lần giao chiến ngắn ngủi sắc mặt trở nên âm trầm lạnh giọng Xem ra là ta đã đánh giá thấp người Một kiếm này sẽ khiến cho người tan dương nát thịt Ánh mắt của hắn u ám Biển lực bắt đầu ngưng tụ quanh thần kiếm Khiến trời đất trùng chuyển Tất cả cương giả đều biến sắc Cảm giác nhỏ bé yếu ớt trào lên trong lòng Đúng lúc đó Một đạo kiếm quang bừng sáng giữa bầu trời Như thì ngã vằn bay tới Phủ sô mà hà cổ tự hiện ra Ngăn cản kiếm khí Nhiệm quyền thần ảnh lóe lên xuất hiện Người không thể giết hắn Long thủ sắc mặt trầm xuống quát, hắn phải chết. Ngiệm Nguyên nghiêm giọng, ta không biết các ngươi có mối thù gì, nhưng người này với ta vô cùng trọng yếu, ta không cho phép. Một đạo Long Ngâm vừa rồi đã khiến hắn chấn động. Hơn nữa Lý Văn Tiêu rõ ràng biết rất nhiều bí mật của vũ điện, đó là thứ hắn đang cần. Nghiễm Nguyên, Long thủ lạnh giọng, đừng quên thân phận của người. Ngiệm Nguyên cười lạnh, quên thân phận là người mới đúng. Long vệ bộ tộc từ khi nào bắt đầu can thiệp chuyện Đông Hải? Từ bao giờ tự tiện ra biển giết người? Long thủ đại nhân chẳng lẽ các người định xưng bá tứ hải sao? Trước 1952, Long thủ tức giận. Đã như vậy, ta sẽ dạy dũng ngươi một phen xem ra năm xưa các người bị trục xuất cũng không oan uổng chút nào. Những quyền biến sắc, trầm giọng nói. Người có ý gì? Long thủ hư lạnh, kiếm trong tay vừa chuyển động. Ánh sáng khắp biển rộng lập tức thu điểm về đây. Kiếm thế tăng mạnh, hóa thành thương đạo trường Long hư ảnh chấn động không gian lao tới. Như thì Ngã Phàm cũng lập tức bị kiếm uy áp chế, cố gắng chống đỡ. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, giống tỏ, "Mọi người theo ta, đồng loạt ra tay, bằng không hậu quả tự gánh lấy." Hắn lập tức nhảy đi, ngồi xếp bằng trên đài gen, hai tay kết thành chữ thập, khuôn mặt tràn đầy tư bi. Nhật thiệt hậu vị pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như phụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Trên không trung Mà cổ văn vây quanh hắn Và quang đại thịnh Đẩy đuôi kiếm uy áp về trung tâm Sang mặt của bé nguyệt Tu âm trầm Bất định cắn răng Tay phải phất đi Đập thực hiện ra một cây cổ cầm Năng gãy mạnh mũi huyền cầm Âm thanh trung động vang ra ngoài Đàn đất dây thư hỏi ai thấu hiểu Một nhân thông thế nặng xuất thủ Cũng cắn răng vung đại kiếm Khai sơn thiền trình bước ra một bước chấn động cả biển rộng Hai tay to như sắt nắm chặt trên năm tay hiện lên hai vòng xoáy một đen một trắng cũng giao đánh về phía kiếm uy tinh thần và đam ác linh cũng đồng loạt xuất thủ thét lớn lên một tiếng sồng địch ngang cương hóa thành một cơn lốc lửa cuồng bạo gào thét lao tới đám cương giả đông hải còn đại đều ngây người tâm trạng hoang mang không biết phải làm gì ánh mắt của long thủ ngưng lại tiếp bộ dạng ác linh thì lạnh giọng nói dám đoạt giáp long vệ giết các ngươi cũng chưa đủ đen tội Kiếm thế trong tay hắn biến hóa, vô số tia sáng bạo phát, hóa thành kiếm được vô tận, như dài ngân hà kéo dài trong tinh không, kiếp lượng vô thủy. một đoàn lực lượng hủy thiên diệt địa bùng phát, đánh thẳng về phía mọi người. đám long vệ của nghiệm yên sắc mặt đại biến, lập tức bay ngược lại. nghiệm hiền thì vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, cười lớn rồi lui lại vài trăm trượng. tuy hắn đang triệu tức hồi phục, nhưng thương thế quá nặng chỉ cố gắng duy trì để không biến đổi xấu muốn trị tận gốc thì phải quay về vũ điện Đi văn tiều cũng dốc toàn lực đánh thần dịch vào giới thần bì hóa thành một tấm bia cao hơn 10 trượng trên áp về phía kiếm cực kinh khủng kiệt đồng thời hồ kiếm mở ra 24 mươi bốn chuỗi bát thiên hàn tinh kiếm lập tức bay lên hình thành kiếm trận trên trời một phù kiếm cực lớn ngưng tụ phối hợp với giới thần bì đánh tới rầm rầm nhiều đường lực lượng kinh khủng va chạm kiếm kiếp lượng vô thủy như đang nghiền nát mọi thứ đánh tan liên thủ của mọi người lao thẳng vào pháp hoa đại sen sau đó dưới thần bi và thiên kiếm phù giáng xuống làm lực lượng cuồng bạo tăng thêm một bậc sóng dư kinh hoàng lan tỏa khắp nơi cả thế giới như sụp đổ mọi người bị chấn động choáng váng không còn phân biệt được đâu là biển rộng đâu là bầu trời chỉ còn một mảng trắng xóa hỗn độn tự như thiên địa chưa khai mở mỗi võ giả trong đó đều cảm thấy bản thân nhỏ bé không ngừng vận chuyển đế khí, tạo nên tầng tầng ánh sáng bảo hộ trước người bình. Nhưng vẫn có không ít người thổ huyết, thậm chí ngất xỉu, rơi vào trong biển rộng. Vì lực bạo tạc kéo dài không ngớt như là vô cùng vô tận. Mãi cho đến khi trận bão đi qua, thế giới trăng xóa mới lộ ra ánh sáng nhẹ nhẹ, trời biển dần dần hiện ra. Chỉ thấy dưới biển dưới trần đã cạn xuống mấy ngàn thước, còn trên trời thì từng tầng hát động sâu tham thẳm rốt cuộc cũng có một người chịu không nổi dự uy phun ra một ngụm máu tươi. nghiêm quyền cũng sắc mặt trắng bệch. pháp hoa đại sen hóa thành một dấu ấn kìm sắc hiện lên ở giữa trán hoàn toàn không thể vận dụng. long thủ thì cũng chẳng khác hơn. thân thể của hắn nhô phồng lên gấp đôi, tay cầm kiếm nổi gân xanh, từng luồng điện dự uy chớp động quanh thân, không ngừng toát ra. cái gì? người vẫn chưa chết à? ánh mắt của long thủ chấn động khi nhìn thấy phía trước hộp lô tiểu kim cương đang giang hai tay trẻ chắn trước mặt lý vân tiêu thân thể biến dạng hoàn toàn gần như thành sắt vụn lý vân tiêu vỗ nhẹ thu nó vào người gương mặt tái nhợt máu còn đọng từ khóe miệng nhưng ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy ngạo nghễ khinh miệt và trạo phúng ở một bên khác khai sơn thiên đinh khổng lồ lảo đảo đứng giữa biển rộng rồi từ từ ngã xuống Một nhất thông dù đang mặc kim y vẫn phun máu từ miệng trên trối nhìn khôi lỗi ngã như núi sập Cái sơn thiên đinh rơi thẳng xuống từ độ cao với ngàn thước đập vào trong biển khơi dây đền sóng nước kinh thiệt trước mặt của bế nguyệt tu cô cầm đứt dây toàn bộ vỡ vụn Nàng sắc mặt cũng trắng bệch phun máu trên cổ cầm ánh mắt đầy kinh hoàng sắc mặt của long thủ vô cùng khó coi cắn răng nói người có thể ngăn một kiếm hai kiếm nhưng còn ba kiếm bốn kiếm thì sao kiếm vừa rồi ta còn có thể chém ra nhưng các người tiểu con chịu nổi không Hẳn bỗng đường kiếm, kiếp tượng phù thủy kiếm vang lên chấn động, sờ kiếm, hướng trời. Trên bầu trời từng tấc hắc động bắt đầu xoay tròn như đỉnh ốc, phát trà thiên uy đáng sợ. Không cho phép người giết đi vân tiêu. Một giọng nói kiên định vang lên, dù có phần non nớt và dịu dàng, thiếu đi khí phách, nhưng lại mang tới một loại quyết tâm không thể nghi ngờ. Thủy tiên. Linh tâm kinh hô, lúc này mới phát hiện thủy tiên không biết từ lúc nào đã đi về phía trước nàng vội lao tới ngăn lại. Đừng cản ta, cổ cổ. Trăn của Thủy Tiên bắn ra một luồng kim quang, hóa thành màn sáng chặn linh tầm lại. Trước 1953, dưới màn sáng, dần dần hiện ra phượng sĩ tự kim quang được đeo trên trán của nàng, từ từ tỏa sáng. Sau đó một luồng quang mang màu xanh biếc ngừng tụ dưới chân của nàng, hóa thành ngẫu ti bộ phần lý mỗi bước đi dự đạp trên tinh thần. Thủy Tiên không quay đầu lại, tiến thẳng về phía Long Thủ. Trong tay cô nàng tụ lại một đảo kim quang ngưng tụ thành đại xảo bất công kiếm. Thanh kiếm kia vốn đơn giản, giờ đã xuất hiện vô số hoa văn tinh xảo. Bà món huyền khí hải thần di lưu, lúc này đều đã giải phong. Trước người của Thủy Tiên tỏa sáng, hình thành một vùng quang tường và thủy khí. Người đây là... Long Thủ cả kinh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Dù bà món huyền khí chưa đủ để khiến cho hắn e dè nhưng ánh sáng điểm lành kia nóng bỏng như nhật nguyệt, toát ra uy nghiêm thần thánh, khiến cho người ta không dám xâm phạm. Người đã giết đậu đậu, bây giờ con muốn giết Lý Vân Tiêu, ta sẽ giết ngươi. Trong mắt của Thủy Tiên lóe lên sát khí lạnh lẽo, con ngươi hóa thành màu kim sắc. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động, mở to mắt đầm bậm. Thủy Tiên, giết ta sao? Nhưng lực lượng của ngươi thật sự quá yếu. Long thủ nhìn Thủy Tiên chém tới bằng một kiếm. Trên thần kiếm tuôn ra vô số kim văn, hắn chỉ đơn giản búng tay, một lượng lực vô hình ép tới. Thủy tiên bị đánh bay trở lại, kim quang trên thần kiếm lập tức tan biến. mà món huyền khí này rất tốt, đáng tiếc người quá yếu, quá yếu, đó là tất cả nguyên tội. Lòng thủ lộ vẻ thường tiếc, không thèm để ý tới nàng nữa, xoay người hướng về phía Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu gương mặt đạm nhiên, ánh mắt thủ liễm tinh quang toàn thân dường như chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. hai tay của hắn lại chắp lại, bấm điểm thần chú trước người. long thủ nhìn hắn trầm giọng nói: người kia châu ta có cảm giác khó nhìn thấu. hiện tại ta sẽ xé ngươi ra xem, trong thân thể này rút cuộc ẩn chứa thứ gì. li văn tiểu không nhúc nhích. đột nhiên trong mắt hắn vẻ bình tĩnh như nước kẽ rung động, lỗ ra vẻ kinh hãi. long thủ cũng biến sắc, lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thấy toàn thân thủy tiên bao phủ trong bộ tầng kim quang bờ cổ kiếm mở rộng, đã giải phong thành tam giác kiếm vòng, đưa ngang trước người. từng đạo ma ha cổ tự từ trang phục của nàng không ngừng dâng lên, dẫn động thiển ủy. phía sàng ngoài khơi hóa thành một vòng xoáy, toàn bộ mặt biển như bốn dốc ngược. lịch tâm chấn động toàn thân, lộ vẻ hoang sợ, trong mắt tràn ngập khó tin. dưới kim mảng đó, song linh thủy tiên bỗng hồ xuất hiện bộ tạo thần ảnh, pháp tướng trang nghiêm lúc ẩn lúc hiện. Thanh âm của Thủy Tiên vang lên dưới kìm quảng, nhẹ nhàng mà đầy mây ly. Sỉnh lão bệnh tử, quán tăng hội, ai biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Mỗi khi một câu vang lên, thân thể của nàng điển hiện ra một dòng văn tự vàng óng, bay quanh thân thể rồi tụ tập vào trong bộ kiếm. Tự nhiên có một thanh âm cổ xưa vang vọng, cùng giọng của nàng hòa quyện. Bị tài giác quan thứ sáu, trầm luân bát khổ, không có đại thánh ai chứng tuệ kiêu một kiếm đầm ra ánh sáng trên thần kiếm lấp lánh như ánh mặt trời chói chang như vận trần sáng và trả kiếm ý bồng bềnh rung động không trùng như một vùng cực lạc niết bàn lan tỏa giữa trời biển dẫn độ chúng sinh vượt qua bị ngả long thủ hít mạnh một hơi lạnh cảm nhận được luồng lực lượng khiến tim mình đập thình thịch hắn vội nâng kiếm đỡ lấy bỗng nhìn mây đạo hàn quang hiện lên hai bị bốn thành bắc thiên hàn tinh kiếm hóa thành kiếm đô từ không trùng rơi xuống <cười> đung đung không biết lượng sức Long Thủ khinh miệt kiếm trong tay rung lên một biển kiếm lực đánh ra lập tức phá tan kiếm đột trong tay của hắn Kiếp tượng vô thủy kiếm khẽ xoay quang huy tỏa ra chuẩn bị hình đón bắt khổ kiếm nhưng đúng lúc đó cả bầu trời tối sầm lại cái gì Long Thủ chợt kinh hãi cảm giác sau lưng xuất hiện điều gì đó không thể hình dung hắn lập tức quay đầu nhìn lại chỉ thể ly phần tiểu vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúc nhích được khuôn mặt đầy gân đỏ đôi mắt giữ tợn dị thương tay của hắn vẫn đang bấm điểm thần chúc một vầng trăng đỏ chậm rãi hiện lên ở giữa không trung đầy tơ máu bỗng nhiên mở ra một đạo mao quang nhìn xuống như đã xuyên qua tầng tầng thời không trải qua bao nhiêu biến thiên dầu bể trục ngoại qui âm cành ngoại qui thủy nước ngoại qui vân lẽ nào ta vô tình hay cố ý lần bay phiêu đãng dưới trăng huyết động một quang chiếu rọi phạn vật hóa thành khói xanh chậm rãi tiêu tán khỏi thế gian biển kiếm được trong tay cột thu long thủ lập tức bị ảnh hưởng thế giới ánh sáng bên ngoài không ngừng bốc lên khói trắng là dấu hiệu tiêu tàn. tiểu tử thối đi chết đi Lòng thủ gầm lên không ngờ chỉ trong một kẻ như kiến hôi cũng có thể giao động được hắn không còn thời gian nghĩ ngợi nữa bắt cổ kiếm dường như đã hiểu rõ bốn về đến nhân quả muốn là độ hắn vượt sang vỉa ngạt. trong tay của hắn, kíp lượng phù thủy đâm ra chém về phía vùng cực lạc nết mạt. Ngay lúc kiếm ấy đâm ra, một đạo quang thải lưu ly, trói mắt giáng xuống, như là một cánh cửa khổng lồ từ trên trời đánh rơi. Dưới thần bia hóa thành một tấm bia bất hủ trực tiếp đè lên kiếm. Trên thần bia từng đạo kim văn hiện ra, như kể lại những bí ẩn cổ xưa. Âm âm tâm biệt bất thủ đâm thẳng vào kiếm chỉ thế giới nghiền ép kiếm quạt hai thùng thực lượng không ngừng va chạm vỡ nát tâm cự biên này rút cuộc là vật gì long thủ hoảng hốt tâm biệt truyền đạt cảm giác khiến hắn sợ hãi dù lực lượng kia bị trói buộc chỉ cần một hơi thở cũng khiến cho hắn như rơi vào vực sâu trên bìa hiện ra văn tự không ngừng lấp lánh tự như đang kể chuyện nghìn năm hai mắt của long thủ bở to dường như hiểu ra điều gì đó khuôn mặt của hắn lộ vẻ kinh hoàng Hắn vừa mới đọc được một phần thông tin. Bắt khẩu kiếm đã lăng không ráng xuống. Thế giới Niết Bàn đè ép mà đến, cuốn hắn vào trong kiếm chỉ thế giới. Trong 1954, âm âm, thế giới chỉ lực bàng bạc không ngừng bị phá vỡ, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, chấn động khắp vô tận thời không. Toàn bộ thiên địa lần nữa rơi vào trạng thái mênh mông, một cảm giác cực độ đè nén lan khắp toàn thân của mọi người. Như thể thế giới chưa từng khai mở, hôn độn mơ hổ khiến người ta choáng ngợp. Li Vân Tiêu cảm nhận được trong thân thể và não hải, không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn. Dưới dư bạc của thế giới chỉ được kia, thân thể và ý chí của hắn liên tục bị phá hủy. Sau lưng hắn nguyện đông khổng lâu, mạnh mẽ nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất trên bầu trời. Dư bạc kéo dài không gất, Long Thủ ở vào tâm điểm chấn động, trong cơ thể khí huyết cuộn trào. Hắn nhiều lần cố nén tiền huyết sôi trào trong cổ họng đồng thời trong lòng dâng lên cơn giận vô biệt. Lòng khí trường gợi hắn sôi trào tạo ra một mảnh thế giới trắng xóa. Hắn bước về phía trước, sụp địa thành thốn. Sạt khí cực mạnh hiện ra. Kiếp lượng vô thủy kiếm vung lên, kim hỏa bắn ra đâm thẳng về mi tâm của Thủy Tiên. Thủy Tiên sau khi thi triển bột kiếm, càng gây trở nên mơ hồ, nửa khép mắt, tự như đã mất đi chỉ giác Ngay trong khoảnh khắc kiếp vô lượng thủy kiếm sắp đâm tới. Tim bi thâm của nàng chợt lóe lên bột đọc kim mang như ngọn lửa không ngừng lan rộng. Đôi mắt thầy lương của nàng bỗng mở ra, một tia tinh quang chợt lóe lên quạt khẽ, "Nghiêm pháp, người muốn giết nữ nhi của ta." Thành ngữ phát ra hoàn toàn là giọng của một nam tử. Long thủ toàn thân chấn động, kiếm thế trong tay không khỏi run rẩy. Đồng tử thủy tiên co rút lại, tay trái nàng vỗ ra một trường, nhẹ nhàng đánh lệch thế kiếm kiệt. Cả người cô nàng tung người nhảy lên, lập tức biến mất tại chỗ. Trước mắt đã xuất hiện ở xa hơn 10 thước. Khi thế toàn thân của nàng thay đổi hoàn toàn, đôi mắt băng lãnh nhìn xuống, toàn trạ ủy áp mạnh mẽ. Trong mặt sương trắng mông lung của biển trời, 5 người Nguyễm Nguyên và Linh Tâm đều biến sắc. Đặc biệt là những người từng gặp qua tình cảnh này ở Đông Hải nhưng Nguyễm Hiền và Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rằng Hải Hoàng đã thần hàng giáng thế. Sang mặt của Lý Vân Tiêu sám như trỏ, phun trong một ngụm máu tươi lẩm bẩm nói tình trạng trên người con gái mình quá biến thái Linh tâm hoảng hốt lẩm bẩm hoàng huynh đại nhân long thủ sắc mặt đại biến lạnh giọng nói bà long hai chữ vừa vàng đến mọi người đều chấn động toàn thân ai nấy đều hoảng sợ to độ tứ hải cộng chủ thiên hạ cùng tôn hàng tỷ hải tộc chí tôn chi chủ chính là đương đại hải vương bà long đám người Linh tâm càng thêm khiếp sợ đồng thời cũng vừa hiểu ra thì ra long thủ tên thật là nghiệm pháp mặc dù cùng tộc long vệ như là nghiệm yên nhưng ngay cả họ cũng chưa từng biết tên thật của hắn nghiệm pháp nghiệm pháp nghiệm quyền làm bậm ghi nhớ cái tên ấy ánh mắt tràn đầy sợ hãi thân thể không ngừng run run phản ứng của hắn xuống hết nghiệm hiện hai mắt long lên sòng sọc gương mặt tràn đầy kinh hoàng và khó tin nghiệm pháp long thủ đại nhân lại là là điều này sao có thể chứ bà lòng sắc mặt lạnh lùng đói. Người biết rõ thủy tiên đấn nữ nhi của ta lại vẫn muốn hạ sát chiêu Nghiệm pháp sắc mặt tím đen hư lạnh. Nàng ta can thiệp vào chuyện của người khác để lại sẵn sàng hy sinh. Ta không ngại thành toàn cho nàng. Nhưng người đã ra mặt, thì để mặt ngươi ta sẽ để con gái của người bình yên rồi đi. màn sương trắng manh mông trên mặt biển dần tan biến. Toàn bộ võ giả hải tộc đều ngẩn người. Có người dám nói chuyện như vậy với hải hoàng. Dù là nông thủ cũng là dĩ hạ phạm thượng Đáng tội chết Ngoài dự đoán Bà Lòng lại không tức giận Hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xa Động tự của hắn hơi co lại một chút Chậm rãi nói Liên Vân Tiều không thể chết được nghiệm pháp thân thể run lên Chợt nhận đến những ma cổ tự Từng hiện trên dưới thần bi Tuy không hiểu hết Nhưng hắn có thể đọc được hơn một nửa sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi Có thể nhưng ta muốn đưa hắn về vũ địa, bà lòng khẽ động lại nói, không được, nghiễm pháp lạnh mặt, ngươi chỉ là một đạo thân hang, chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản ta? Lời của hai người khiến mọi người xung quanh khiếp sợ, dù bản thân nghiễm pháp là thủ lĩnh long vệ, nhưng sao có thể nói chuyện như vậy với hải hoàng? Li Văn Tiêu nhầm một viên thiên tài địa bảo, không ngừng nuốt nước miếng, hắn không rõ tại sao hải hoàng lại giúp mình, có lẽ do ý chí thủy tiên ảnh hưởng đến. Nhưng chỉ cần khôi phục thêm một phần khí lực Hắn sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót Bà lòng nói tiếp Nếu thêm thứ này thì sao Hắn vỗ nhẹ vào hư không Một đạo kim quang từ lòng bàn tay lan ra Không gian khẽ chấn động Đột nhiên toàn thân của nghiệm quyền run rẩy, Như bị lực lượng cường đại hút lấy Khuôn mặt của hắn méo mó vì bị áp chế Tâm trí của hắn hoảng loạn Từng đạo pháp quang từ mi tâm toát ra Như thì ngã văn từ từ hiện hóa dường như bị ép rời khỏi cơ thể hắn không không được đây là đồ của ta là phật hòa đại sen của ta nghiệm quyền toàn thân run rẩy dữ dội lằng khồng dãi rụa thét lớn cuối cùng như thị ngã văn vẫn phá thể bay ra từ bi tâm hắn bay thẳng về phía tay của bà long a chết tiệt nghiệm quyền hoàn toàn phát điên công bằng đến thân phận hải vang hóa hoàn thành bộ đạo quang bàng xông tới Giám đoạt như thị ngã văn của ta người đáng chết Hắn kề đơn hai tay, một đạo hỗn nguyên chi được tụ ở lòng bàn tay, bay thẳng về phía ba lòng. Tất cả mọi người đều kinh tâm, nghiệm pháp giò dự định ngăn cản, nhưng rồi lại dừng lại, chỉ đứng lặng với vẻ mặt nặng nề. pháp hòa đại sen bay thẳng vào tay ba lòng. Hắn thành nghiệm nguyền lao đến hư nhẹ một tiếng, đại sen trong tay xoay một vòng rồi bị đẩy ra. Nhật thiệt hữu vì pháp bất động. Như thì ngã văn lập tức phóng to và quàng rực rỡ hơn cả khi còn trong thành nghiệm nguyên nhật thiệt cú sổ vì cú sổ đại sen từ từ nở rộ trận bộ kinh hoa đều hiện lên liên ảnh từng đoàn đối tiếp nhau nhiều màu sắc trông vô cùng huyền ảo nhật thiệt thánh thiệt như điện phất nghiệm nguyên giật mình con ngươi mở lớn nhưng tình hạ văn sớm đã được hắn luyện hóa tâm ý tường thầm vì mà chưa từng phát hiện ra biến hóa như hiện tại đại sen nở rộ như thể một thế giới mới bắt đầu mở ra dương nhớ chỉ mới là khởi đầu một đạo thông thức phản pháp thông mà lòng giơ tay quyết định hiện lên giữa công trùng phổ xuống sắc mặt của nghiễm nguyên trở nên trắng bệch trên đài sen phạm âm vang lên hóa thành bát bộ thiên long hiện ra cảnh giới pháp tướng cực lạc nít mặt ép về phía hắn phanh hắn dốc toàn lực đánh ra một trượng lên đài sen nhưng chẳng các gì bọn ngựa chống xe phù du ôm cây trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát Nghiệm nguyên phun ra một ngụm máu Thân hình bay văng ra bên ngoài Bị cưỡng ép rút khỏi như thị ngã văn Đã khiến tâm thần của hắn trọng thương Nay đã mất đi siêu phẩm huyền khí Tinh thần sụp đổ Thêm một chiêu này đã khiến cho cả người hắn Hoàn toàn quỷ oải rơi xuống Bà Long xong một chiêu Điểm nhẹ đến không trung nhưng thị ngã văn hóa thành kim quang bay về Ẩn vào mi tâm của Thủy Tiên Hắn mỉm cười nhìn nghiệm pháp nói Hiện tại thì sao Sắc mặt của nghiệm pháp trầm xuống Lý Vân Tiểu tuyệt đối không phải kẻ tâm thương, hay hoàng đại nhân hãy cẩn thận. Hắn rõ ràng đã nhận thua, vùng tay áo xoay người. Chúng ta rút, mang theo nghiêm hiền và nghiêm nguyên. Năm người nghiêm quyền kinh ngạc vội văng đuổi theo. nghiêm hiền và nguyễn quyền sắc mặt tái nhợt, đều mang trọng thương trên thân, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. nhưng nghĩ đến thân phận long thủ, đang im lặng để đồng vệ áp giải đi biến mất giữa biển rộng. Hoàng huynh đại nhân. Linh Tâm thấy Đông Hải Đông tộc rút lui thì mừng rỡ chạy đến. Tuy Thủy Tiên vẫn mang bộ dáng cũ, nhưng nàng không giấu được sự vui sướng và tôn kính trong lòng. Ba Long cười giải nói: Truyền pháp chỉ của ta đình chỉ truy sát Lý Vân Tiêu. Linh Tâm đáp: Vâng. Nàng bỗng biến sắc vội hỏi: Hoàng huynh đại nhân, Thủy Tiên và Lý Vân Tiêu? Ba Long cười ngắt lời: thiên hành có thưởng, không vì ngưu tộn, không vì khạc long. Linh Tâm nghi hoặc: Ít của huynh là? bàn lòng khẽ cười quang mang nơi mi tâm xoay tròn Thần sắc dần dần nhạt đi rồi tiêu tan thay vào đó là nét ngơ ngác mê man của cô cô tuy tinh mở mắt ra vừa nhìn thấy linh tâm liền gọi sau đó vội vàng nhìn quanh khắp nơi đều một cảnh điên tĩnh tất cả mọi người đứng nặng trên không trung không ai nói gì năng ta lập tức nhìn thấy đi vân tiêu liền kêu lên Đi vân tiêu người không sao chứ ánh mắt của lý vân tiêu phức tạp khẽ lắc đầu Thủy Tiên thở vào nhẹ nõm Rồi quan sát xung quanh lại kinh hồ Hung thủ giết đậu đậu đâu rồi Đã đi đâu rồi Không một ai trả lời nào Linh tâm phải đến chỗ Đông Hải hải tộc mà nói Vừa rồi hải hoàng đại nhân đã ra lệnh Cả người cũng nghe rồi chứ Trở về đi Đông Hải hải tộc lúc này mới bừng tỉnh Mật địch thủ đỉnh Linh tâm trở thành người cầm đầu Bác huynh đệ bộc ra và bế nguyệt tu Vẫn còn bàng hoàng Nghiệm Hiền và nghiệm nguyên bị bắt đi Bảo tọa Đông Hải chi chủ thì bỏ trống, lần này ra tay cũng không có kết quả gì. Chẳng lẽ lại đến vũ địa đòi ngươi? Thực lực của nghiệm pháp đã vượt phạm nhân, sau đó dù hai phái hợp lực cũng khó thành công, chỉ đánh chờ kết quả từ bảo tọa Đông Hải chi chủ. Linh Tâm lại nói, Thủy Tiên, chúng ta trở về đi. Thủy Tiên sững sốt, nhìn Đi Vân Tiêu ở xa rồi đắc động. Ta và hắn đã có ước định, để hắn xử lý xong mọi việc sẽ công tác trở về hải chi xâm lâm. Linh Tâm cũng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy phức tạp. Trước khi rời đi, Ba Long không nói rõ thái độ với việc Thủy Tiên, cũng không phản đối, nhưng muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lý Vân Tiêu diệt chuyển đến gần, nhìn Thủy Tiên rồi nói, Cảm ơn người. Thủy Tiên đỏ mặt lúng túng, ta, ta cũng không giúp được gì nhiều, ta cũng đã vì bản thân mới cứu người thôi. Lý Vân Tiêu gật đầu, Người có thể nói cho ta biết vì sao cần thập giai thần hỏa không? Thủy Tiên ngập ngừng, nhìn Linh Tâm như chờ ý kiến. Linh Tâm nghiêm mặt, lập tức mở ra một màn sáng bao phủ ba người rồi nói. Việc này vô cùng hệ trọng. Nếu người đã biết, nhất định phải cho chúng ta đến Hải Chi Xâm Lâm một chuyến. Lý Vân Tiểu thấy thế cau mày, do dựng giày đát rồi gật đầu. Được, nếu không có Thủy Tiên và Ba Long ra tay, hắn đã khó thoát được kiếp nạn. Hải Hoàng Điện xem như có ân cứu mạng với hắn dù là núi đa biển lửa cũng phải báo đáp. Thủy tiên lúc này mới lộ ra vẻ buồn bã nói. Bậu thần ta đang nguy kịch, chỉ có hỏa diễm cực mạnh mới thiêu được sinh mệnh trì diễm. Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng mà không đành lòng. Phải dùng thần hỏa để kéo dài tính mạng. Đây là bệnh gì vậy? Ta chưa từng nghe qua. Thủy tiên đáp, mẫu thần của ta không mắc bệnh, mà là sinh cơ hao kiệt, thọ nguyên cạn kiệt. Lý Vân bằng người hữu hạn sao có thể kéo dài. Tuy tiên vội nói, bầu thần ta không phải chết vì thọ tận, mà do một lần bói toán thuật bị hút cạn thọ nguyên, từ đó mới đâm vào cảnh một bước là chết. Nói đến đây, năng không kìm được khóc nức nở. Linh tâm thở dài nói, Hoàng huynh của ta từng đến hóa thần hải mời đỗ thông tử để nhất luyện thuật đại sư, bày ra thất tinh đăng để kéo dài tính mạng cho hoàng tẩu Lý vân tiểu biến sắc, thất tinh đăng, Không trách, trận pháp này bố trí theo trù thiền tình đấu. Bảy đèn lớn xếp thành, 49 đèn nhỏ vây quanh. Bên trong đặt đèn bản mệnh. Dùng hỏa nguyên thiêu mệnh cùng chi đăng. Nghe đồn có thể nghịch thiên cải mệnh. Phu nhân hỏi hoàng bói thuật nghịch thiên đến mức khiến cho cả hai chi xâm lâm không còn lửa để dùng sao? Trước mùa 1956, Thủy Thiên không một lúc buồn bã nói. Lộ thông tử đại nhân mang theo ba loại dị hỏa đều là những dị vật cực mạnh thời nay, vậy mà vẫn không thể tiêu đốt được mệnh đăng cung đình. Hắn nói có lẽ chỉ có ngọn lửa mạnh nhất trong thiên hạ mới có thể đốt cháy mệnh đăng ấy, kéo dài tính mạng cho mẫu thân của ta. Li Văn Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu vậy thì những năm qua hai hoàng phu nhân làm sao mà sống? Linh tâm toàn thân run lên, nét mặt đầy đau thương. Hoàng huynh ta vì bốn kích hoạt thất tình đăng đã dùng thái dương chân nguyên của bản thân thay thế thần hỏa cưỡng ép khởi động. Mấy năm nay, Hoàng Huynh còn ta trước từng trôi khỏi Hải Hoàng Điện một lần nào. Sắc mặt của ly phần tiều đại biến, kinh hãi. Dùng thái dương chân quyền thay thế thần hỏa lại kéo dài nhiều năm. Lẽ nào ba lòng hắn... Linh tâm nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy. Những năm qua cũng chính là giai đoạn Hải Chi sâm đâm suy yếu nhất. Đây là cơ mật tối cao của Hải Hoàng Điện. Ta cũng không biết Hoàng Huynh còn chống đỡ được bao lâu. Nhưng có thể khẳng định, một khi không trụ nổi nữa thì đã kế tiếp, nàng không thể thoát ra, nhưng ai nấy đều hiểu, đó là lúc tử vong. Lý Vân Tiếu cũng vô cùng chấn động, sao Hải Hoàng lại chọn dùng thần hàng bí thuật như vậy trên người Thủy Tiên? Rốt cuộc vì lý do gì, mẫu thân của Thủy Tiên phải thi triển nghịch thiên chi thuật đến mức chịu thiên phạt như vậy? Linh tâm biến sắc trầm trọng. Chuyện này là bí mật của Hải Hoàng điện, ngay cả ta và Thủy Tiên cũng không biết. Lý Vân Tiếu nói, ta có Phượng Hoàng Chân Hỏa, đúng là có thể thử một lần nhưng dù thiếu đốt bệnh đang cung đình cũng chỉ là giữ được một đường sinh cơ trừ phi tìm được thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết mới có thể chân chính cải bệnh hồi sinh từ cõi chết tuy tiên mừng rỡ thiên vận tạo hóa đan thật có thể cứu được mẫu thân ta sao vật đấy ở đâu linh tâm như bị dội bồn gáo nước lạnh cười khổ ngọc quá vật đấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết trên đời này e rằng không có phương thuốc luyện chế cũng đã thất truyền từ đâu Thủy Tiên trở nên ủ rũ, nét mặt tràn đầy nỗi buồn. Lý Vân Tiểu nói, phường thuốc có thể đã thất truyền, nhưng đan phương này chưa chắc hoàn toàn đã biến mất. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng như nhớ ra điều gì? Linh tâm chợt kinh hãi. Người biết chuyện gì sao? Nếu thật sự tìm được viên đan dược ấy, hãy hoàng điện nguyện dân bất cứ giá nào để đổi đấy. Thủy Tiên cũng bừng rỡ không thôi, gương mặt tràn đầy hy vọng. Lý Vân Tiểu cười khổ lắc đầu. Ta chỉ biết một vài manh mối Chưa rõ thật giả thế nào Cho dù có tồn tại Muốn lấy được nó cũng khó như lên trời Trước tiên chúng ta hãy đến hải chi xâm lâm Đình tâm hiểu rõ Trong lời hắn có ẩn ý liền nói Cũng được Trước tiên dùng thần hỏa thay thế chân nguyên của hoàng huynh ta Sau đó sẽ bàn tiếp về thiên vận tạo hóa đan Nếu viên đan dược ấy thật sự tồn tại Ta không tin hải hoàng điện không thể tìm ra Tùy tiền nghe đến đây vui mừng khổ diết Không chỉ có được thần hỏa, mà còn có hy vọng cứu sống được mẫu thân, nàng cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Người quen tâm quốc đều biết, thất tình đăng là vật xác các lượng dùng để kéo giải thọ bệnh. Nhưng bị Nguy Duyên dập tắt một ngọn đèn, dẫn đến tử vong. Lý Vân Tiêu cười khổ. Cô gái nhỏ nói nặng lời rồi, ta mới là người nên cảm ơn vì được cứu mạng. Trên mặt của Thụy Tiên ửng hồng, anh nhìn vào cũng nhận ra đó là sự e thẹn của một thiếu nữ mới yêu. Linh Tâm hơi lo lắng Nhưng nghĩ đến Hoàng Huynh Bình không phản đối Nên cũng không cần suy nghĩ nhiều Đi Vân tiểu mới là người lung túng nhất Trong lòng trao dân cảm xúc khó tả. Linh Tâm vùng tay thu lại màn sáng Đi thôi Hai người các ngươi đến Hải Trì dầm lầm trước Thủy Tiên sững sốt Cô cô không đi cùng chúng ta sao Linh Tâm cười vỗ nhẹ trán nạc Hai người các ngươi là đủ rồi Ta sẽ đưa những người khác quay về Đông Hải vương cung Đồng thời truyền đạt pháp chỉ của Hoàng Huynh trên đường sẽ không ai dám ngăn cản các ngươi nữa ở nữa với thực lực của hai người các ngươi trên tứ hải này ngoài trừ phương tộc ít có kẻ nào là bối đe dọa thật sự tỷ tiên gật đầu liên tục được rồi linh tâm nhìn rít qua các cơn giả xung quanh nói theo ta về thôi Nàng lập tức hóa thành một tạo ánh sáng trong chánh mắt biến mất nơi chân trời năm cơn giả đông hải không dám chần chừ cũng hóa thành từng luồng sáng nối tiếp rời đi Trên mặt biển chỉ còn lại mấy người Lý Vân Tiêu, Bạch Vũ Kình, huynh đệ Mộc Gia và ba người thiên diệp đảo. Người buồn bực nhất chính là huynh đệ Mộc Gia và ba người thiên diệp đảo kia. Họ đã dốc toàn lực, cuối cùng chẳng thu được gì. Bên quỷ tù chùa chát nói, chà chà, vẫn là tiểu huynh đệ người lợi hại. Tự nhiên thu phục được nữ nhi của hải hoàng chẳng trách trướng mắt nữ tử của thiên diệp đảo chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói, người trưởng đảo cứ đùa rồi. Sau này có dịp rảnh ta sẽ lên thiên siệm đảo bái phỏng đấy. Bên Nguyễn Tù nghe vậy sẵn sàng. Ta không tin đâu. Có cô gái ngây thơ như vậy bên cạnh. Người còn nhớ tới bọn ta sao? Liên Vân Tiêu nghiêm túc nói. Nguyệt ba ba đừng đua nữa. Ta mong bà có thể nói rõ trận tướng cái chết của tuyết thần hệ. Bên Nguyễn Tù biến sắc mặt. Nghi hoặc người thật là biểu đệ của lễ hoa trì sao? Liên Vân Tiêu gật đầu cười. Anh là cố nhân vô cùng quan trọng của ta. Cái chết của tuyết thần hệ là cú sốc lớn với hắn, ta muốn biết sự thật phía sau chuyện đó. Tiểu quỷ đầu không lớn không nhỏ, ngươi còn chưa đủ lông đủ cánh mà đòi thay cố nhân đòi công đạo sao? Bên quỷ tu cười mắng nhưng sắc mặt dần nghiêm lại. Nếu mà muốn biết chân tướng, ta thay mặt phổ diều thánh cung trật hoàn nghênh người đến thiên diệp đảo. Li Văn Tiêu thể hiện thực lực bản lĩnh khiến trời bế tuyệt tu vô cùng hứng thú. Thanh Tì cũng ánh mắt long lanh mỉm cười. Cung chủ thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước kỳ tạc cưng nghĩ phủ diều thánh cung là đỉnh cao của thiên phủ giới. Này gặp được vân tiêu công tử mới hiểu lời của công chủ. Mong rằng sau này có thể thỉnh giáo công tử và thủy tiên mội bội. Trước 1957 À, ta sao? Là đang nói ta sao? Thủy tiên đền tiếng, lấy lại tinh thần rồi vội vàng hỏi. Thủy tiên vội bội cũng thật biết điều. Thanh kỳ xem miệng cười, ánh mắt chớp chớp, khẽ được lý vân tiêu một cái đầy ẩn ý Lý Vân Tiều cũng cười khổ nói. Chỉ giáo thì thôi đi. Thánh thể của Phù Diêu Thánh cung mạnh mẽ. Ngay cả một trong thập đại vũ đế như đệ Hoa Tri cũng chẳng ưa gì. Nhận chỉ giáo chẳng phải đã mong được xem ta bị đánh sao. <cười> tiểu đệ đệ thật là hài hước đấy. Bên người tu bật cười. Chuyện này không công, có công trạng gì. Nhưng được quen biết một tiểu đệ đệ thú vị như ngươi. Cũng coi như không hộng công. Hy vọng sau này trên thiên diệp đạo có dịp xem ngươi bị ăn đòn. Ba người cùng cười lớn Bên ngồi tù bắt ra một đạo quyết ấn Ba người đền hóa thành Một luồng ánh sáng lao thẳng lên trời Biến mất nơi chân trời Hai huynh đệ bộc già cũng thu hồi khồi lỗi Sao mặt thoáng sảnh tím Hai người vốn nói ít cười vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc Mục thiết thông lên tiếng Mục già cũng rất vui khi được quen biết người Nói xong hai người cũng thi triển thần thông Biến mất trên mặt biển Lý Vân Tiều nhìn về phía bạc Vũ Kinh Cười mà nói Vũ Kỳnh Huỳnh còn chưa đi sao? Bác Vũ Kình biến sắc. Lý Vân Tiêu, hiệp định trước đó còn giữ nguyên chứ? Sang mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống trầm chọc nói. Hiệp định à, người nói là việc về đề cử ta đi Vũ địa, hay việc người đứng ngoài nhìn mà chẳng giúp gì? Bác Vũ Kình có chút lúng túng. Lúc đó ta còn chưa hồi phục thường thế về hành trình đến Vũ địa, người đích sắc là người thích hợp nhất và cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu không có tam bột kiếm đâm bị thương nhiễm hiện, các người làm sao nắm được cuộc diện? Còn chuyện long thổ ta thật sự không muốn can dự. dù sao đó là lực lượng siêu phàm nhập thánh, ai cũng không muốn chọc vào. đối lại là ngươi, e là cũng không dám liều như vậy. Lý Vân Tiêu nói người nói không sai, ít nhất cũng thành thật. ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhưng cái gọi là hiệp định kia giá trị cũng đã khác. Bạch Phu kinh tức giận. Nhưng vẫn kiềm chế, nghiêng rằng nói Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Vân Tiểu nói Phục vụ cho ta ba năm sắc mặt của bà vũ Kinh biến đổi dữ dội Nổi giận, đừng có mơ Ngươi có thể cam tâm làm tay sai cho người khác ba năm không? đáp ứng người ba chuyện là đã lắm rồi Lý Vân Tiểu cười Vậy thì ba chuyện đi Nhìn về mặt tươi cười của hắn Bà vũ Kinh bỗng cảm thấy nặng trĩu trong lòng Biết mình lại sập bẫy Đến trình độ này bỗi chuyện đều nguy hiểm tính mạng Đáp ứng làm ba chuyện Chẳng khác gì cam tâm nghe theo Lý Vân Tiêu Nhưng lời đã nói ra Như nước đổ đi rồi Hắn nghiến răng Được, xem như ngươi lợi hại Nhưng ngươi phải lập tức dùng thần dịch lực Giải trừ ngây thạch trích hỏa trong cơ thể ta Lý Vân Tiêu nói Lần trước ta đã cố gắng hết sức Lực lượng ngây thạch quá mạnh Đợi ta bước vào cao sai vũ đế Sẽ giúp ngươi thử lại xem Sắc mặt của Bạc Vũ Kình u ám, tương lai mù mịt, lại phải làm không công ba chuyện, ai cũng khó mà vui được. lý Văn Tiều nhếch mép, sợ ta không sống đến lúc đó sao? <cười> cũng được, người coi như là người có phúc duyên, ta đồng ý. Sau một hồi trầm ngâm, Bạc Vũ Kình cuối cùng cũng gật đầu. lý Văn Tiều cười, rất tốt, ngươi là một người thông minh, hiểu được hợp tác thì cũng có lợi. Sợ người có thể giúp người không còn nhiều, mà ta là một trong số đó. Hiện tại ta muốn đến Hải Chi sầm lầm. Người có muốn đi cùng không? Bạc Vũ Kinh lắc đầu Thêm chuyện chi bằng bớt chuyện. Ta đã rời đại lục quá lâu, trở về thôi. Khi nào cần ta đi làm cu li thì cứ gọi. hắn ném cho Lý Vân Tiêu một khối ngọc bội. Chính là vật chuyển tin giống như của Ninh Khả nguyệt Vậy thì ngươi bảo trọng nhé. Lý Vân Tiêu trầm gầm một lát, lấy ra một khối ngọc sản ghi chép vài thông tin, rồi đưa cho Bạc Vũ Kinh. Trong này có thứ rất quan trọng với người. Ta không muốn người chết mà chẳng hiểu gì. Vì vậy chẳng phải ta mất đi một tay chân sao? bạch Vũ Kinh nghi hoặc, nặng ngọc giản lên trán, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt đầy kinh hãi và thốt. Những tin tức này có thật không? Lý Vân Tiểu đáp, chắc chắn không thể nghi ngờ. Gương mặt của bạch Vũ Kinh trở nên u ám, bóp nát ngọc giản. Ta hiểu rồi, đa tạ. Lý Vân Tiểu gật đầu, không lưu lại đâu. Hắn để tân thần cùng mọi người trở lại giới thần bi. Giao cho Diệp Phạm đi ra Cùng Thủy Tinh bước vào đợt ách trì trù Sau đó hóa thành bộ đảo Kim Quang Bay về phía hải trì sầm lập Hết tập 226